Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gớm ghế cả Vậy nên tất cả chúng tôi đều hết sức cẩn trọng Bước từng bước dài để nhanh chóng Xoát hết khu vực này Trước khi bắt đầu công việc Bác Thành không quên thắp một bó nhang Chia đều cho từng người Ai nấy đều hiểu ý Dào bước từ những chỗ được cho là nên cắm hương Thì cắm ở đó một nén Khi công việc báo cáo xong xuôi Tất cả mấy nhẹ người tiếp tục công cuộc tìm kiếm Sau một lúc chúng tôi cũng tìm khắp chỗ này bước đầu coi như là thất bại vì vẫn chưa thấy một dấu vết gì liên quan đến anh Minh. Tìm khắp bên ngoài không thấy gì, bây giờ mọi ánh mắt đổ dồn về căn nhà hoang. Đúng tên gọi của nó, ngôi nhà hoang tàn thực sự. Ngôi nhà được làm bằng đất sét và rơm, không biết được dựng lên từ khi nào, nhưng hiện tại mọi góc cạnh của ngôi nhà hầu như đã mục nát. Mấy cánh cửa không còn nằm nguyên vẹn trên bản lề mà gãy nham nhở trên mặt đất từ năm nào rồi. Nhìn qua thôi đã đủ khiến những người gan lì nhất cũng phải run sợ một lúc sau, bố mẹ của anh Minh bước lên trước, tạo cái đà cho mọi người đi phía sau. Hai người họ bước đi mà tất cả chúng tôi đều hồi hộp, tất cả đều nín thở sát bước theo sau. Bàn tay của mẹ tôi bất chợt nắm chặt tay tôi hơn lúc nãy. Tôi biết đó chỉ là sự cảnh giác, điều mà ai trong chúng tôi ở thời điểm đó cũng đều như vậy. Vào sâu trong căn nhà một chút nữa, thì sống lưng tôi lạnh cứng lại, tiếp theo là những ngón tay, rồi cánh tay và cả đôi chân của tôi nữa cưng ở nếu không có chút cảm giác an toàn nào từ mẹ truyền cho, tôi sẽ không thể vượt qua thời khắc đó. Những gì xảy ra tiếp theo tôi đều cảm nhận bằng tai và cảm giác. Bởi đến lúc này, đôi mắt tôi đã nhắm nghiền vì không đủ kiên cường để đối mặt với khung cảnh ghê rợn xung quanh ngôi nhà nữa. Bất giác, tiếng hét của thím bảy vang lên ngay người. "Minh con ơi, con bị làm sao vậy?" Tiếng hét đó khiến tôi giật bắn người, chút nữa khiến tim tôi ngừng đập ta còn tính tôi quay lại dụi đầu vào người mẹ. Mẹ tôi cũng dang rộng vòng tay chỉ chờ tôi áp sát nữa là ôm gọn lấy như muốn bảo vệ tôi khỏi mọi thứ nguy hiểm. Nhưng rồi mọi người, kể cả tôi đều nhận ra, Thím bảy người đi đầu vào trong nhà đã tìm thấy người, không ai khác, đó là anh mình. "Mình ơi, sao con lại ra nương nỗi này mình ơi? Còn con lại đây với mẹ nào? Lại đây với mẹ nào?" Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp nhưng đầy vẻ lo lắng từ thím bảy. Đủ để tất cả chúng tôi biết rằng anh mình vẫn bình yên vô sự. Cùng sau giọng nói ấy, tất cả chúng tôi đều cảm thấy dễ thở hơn, không còn cảm giác hồi hộp sợ hãi nữa. Đặc biệt ai nấy cũng đều vui mừng thay cho gia đình thứ 7. Có những người khi biết tình hình như vậy đã ở bên ngoài đợi luôn, vì lúc đó và bên trong cũng không giải quyết được việc gì. Nhưng lạ thay, ở ngoài mãi vẫn không thấy ba người gia đình thứ 7 trở ra. Càng lạ hơn là giọng nói lúc nãy của thứ 7 không còn đâu nữa. Vì quá sốt ruột, Tôi cùng bố mẹ lướt qua mấy người làng rồi tiến vào bên trong. Vừa vào đến cửa, một mùi hôi thối đến kinh tởm xộc lên não tôi. Tôi nhăn nhó mặt nhìn mẹ rồi đưa tay lên bịt mũi và muốn chạy thật nhanh ra bên ngoài nhưng lại không thể làm được. Có một điều mới mẹ tôi vừa phát hiện, đó là đứng bên ngoài ngôi nhà nhìn rất nhỏ, nhưng vào sâu bên trong, ngôi nhà rộng không thường. Thật khó hiểu, phải chăng cảm giác sợ hãi làm tôi đứng co cụm một chỗ nên mới sinh ra chuyện như vậy? qua những tia sáng mong manh lọt từ những ô cửa sổ đã gãy. Tôi và bố mẹ có thể nhìn rõ đường đi và biết ngôi nhà này còn có một căn phòng nhỏ ở cái dãy nữa. Nhìn quanh góc ngách một lượt, tôi không thấy gia đình thím bảy ở căn phòng này. Vậy thì có thể là ở trong căn phòng kia. Cả ba người nhà tôi nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa nối giữa hai căn phòng này. Không gian tĩnh mịch, từng chừng tôi có thể nghe rõ những tiếng hút nước mọt của bố mẹ. Họ cũng như tôi, cũng thấy sợ, nhưng hơn hết, bây giờ họ còn phải lo cho tôi nữa nên họ không tí chút bước. Bước qua cánh cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cả ba người nhà Thiểm Bảy đang ôm chặt lấy nhau vẻ rất sợ hãi. Cũng mặt cái lúc đó, tôi mới để ý là còn có ba con rắn nữa đang bò lổm ngổm xung quanh ba người nhà Thiểm Bảy. Khi thấy chúng tôi vào, cả ba con rắn bò đến phía chúng tôi. Trước tình hình đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần để chạy ra ngoài rồi. Bộ Tô như nhận ra điều đó, ông ấy nhìn tôi nói nhỏ: "Đừng im, đừng động đậy." Lời của ba tôi khiến tôi thôi suy nghĩ bỏ chạy, đứng im nín thở chờ đợi. Ba con rắn đó tuần tự bò xung quanh tôi và bố mẹ, chúng lè lưỡi ra như muốn lao nhanh tới gần chúng tôi. Quá sợ hãi, một lần nữa tôi chỉ biết nhắm mắt, cắn răng chịu đựng. Đến bây giờ tôi mới biết tại sao gia đình thím bảy lại im lặng ngồi co ro ở góc nhà như vậy. Có lẽ ba con rắn cũng từng làm tương tự với nhà tiệm tư. Thêm một lần nữa tôi lại nhận được một bài học từ bố tôi, rằng khi gặp những thứ nguy hiểm hơn, thành vì bỏ chạy Chúng ta nên chọn cách đối đầu. Ở thời điểm đó, cách của bố tôi vô cùng hồng hiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net